Dạ vâng à, Bây giờ thì tất cả mọi người Rất là nhiều người đang nghe tiếng nói của anh Trần Đăng kim ạ Bây giờ anh có thể cho mọi người biết rằng Ở trong nhà trại giam và khi ra ngoài Thì anh cảm nghĩ như thế nào Anh em trong những chuyện mà Hồi <cười> trước thì biết Tiến đấu một ngày đầu quên anh nói rồi Muốn hiểu cái tốt dạp của cái chế độ Thì hát gì hết rồi Đấy Nhưng mà nó có nhiều cái thể nói cho tôi là từ từ, nó tôi, tôi chết là từ từ tôi, tôi nói là Bây giờ khỏe, à, bằng từ sáng giờ chưa ăn tối rồi Mình <cười> xin tất cả ba con, tất cả các bạn làm để cho nghỉ ngươi Dạ vâng, dạ đừng Dạ vâng à, Nhưng mà tại sao họ giữ anh ở trong phường lâu vậy anh? À, đấy nó làm việc đêm đấy làm việc đêm thì lúc luôn lúc sáng hết hạn, 7 giờ sáng là hết hạn đến đấy thì nó này tận 12 giờ nên tôi với anh đi anh bảo này để cho anh giờ là hai giờ đó mỗi giờ 1 triệu đô làm sao cũng đi đấy một triệu đô đó làm cái gì vậy anh? là mất bốn năm chiếc hồ. Vâng. Làm cái đấy anh bảo nếu là chuyện anh không người dật là người lớn rồi những người dật anh tặc lưỡi ra rồi không làm người đấy. Thế này nó chỉ giải thích là tôi thông cảm thôi. Dạ vâng. Tại sao mình làm người lớn tất cả? Dạ vâng. Tại sao mình về đây về đây về đây làm việc rồi không có biểu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 dạ vâng dạ tất cả mọi người đều rất là vui mừng khi nghe được tiếng khỏe mạnh của anh trần anh kim và tinh thần của anh trần anh kim lúc nào cũng sáng suốt em không có làm phiền gia đình anh và cũng xin để anh coi như là tâm sự với chị thơm sau bao nhiêu ngày bao nhiêu năm xa cách và có một dịp nào đó thì chưa lẽ chúng ta sẽ nói chuyện gì hơn nhé dạ vâng xin kính chúc mừng anh ạ dạ dạ rất là vui mừng thưa anh Trần Anh Kim dạ vâng rồi anh nghỉ ngơi nhé sẽ có chuyện dạ À, rồi rồi, cảm ơn cả, cả anh em và bạn à, tất cả mọi người quan tâm đến sự việc này Vâng, tất cả mọi người đều theo dõi anh từ cả đêm cả ngày hôm nay đó. Bây giờ mới, mới mới mới nghe được tiếng giọng của anh đây. Rồi rồi, rồi. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, chào anh chị anh Kim. Dạ, dạ. dạ. À, kính chào quý vị trong diễn đàn trời lâu lắm rồi mới cầm mic mới nói gì đó cái cái cái headphone của nó hơi bị uh, trục chút xíu nghe được khó chịu quá nói góng, tóm là một chút xíu từ giờ của chị uh, huyền thoại với thầy Nam Định à, ông Trần Anh Kim vừa mới bước vừa bước, bước, bước ra khỏi nhà về tới nhà thì um, quý vị biết là cả ngày hôm nay uh, cả ngày hôm nay um, mọi người đều trông ngóng tin tức của anh của ông Trần Anh Kim và bây giờ chúng ta chỉ tạm thời nghe để cho biết ông cái tinh thần của ông như thế nào và giọng nói của ông rất vẫn là coi như là hồn hồn và một câu duy nhất là ông hoàng minh chính chết thì đã cho trần anh kim thưa quý vị đây là cũng đủ làm cho tinh thần của tất cả mọi người coi như phấn khởi hơn phải không có một dịp nào uh, thì chúng ta sẽ coi như để ông um, um, thật sự mà nói là um, um, nói chuyện với gia đình rồi gặp gỡ gia đình đã rồi chúng ta sẽ có thời gian thăm hỏi nhiều hơn uh, xin hỏi chị điện thoại có chiếc máy không